chương hai trăm mười chín người khác lưu cầu ta lưu s ù cạ cụ s ù cạ c ụ nhất thời nhìn về phía dịch thần ánh mắt có từng điểm từng điểm kinh dị hắn không nghĩ tới dịch thần cư nhiên thực sự tuân thủ hứa hẹn thả hắn đi ra tuy là không phải vĩnh cửu nhưng ở đoạn thời gian trong lúc đó hắn đích xác là tự do hơn nữa cũng không cần lo lắng bị vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ thao túng vậy liền coi là là ban đầu lão hòa thượng đều không từng làm như thế để s ù cạ cụ thật là có điểm bất ngờ không cần nhìn ta như vậy tín nhiệm là song phương thành lập cũng là từ đôi phương duy cầm nhưng cần nhất phương dẫn đầu làm ra hành động dịch thân nói ra đi theo ta không thành vấn đề đi cả dù dạ không yên lòng nói không có chuyện gì dịch thân dẫn đầu đi ở phía trước su c ả cụ quay đầu nhìn thoáng qua đã từng nhiều lần phong ấn hắn làng cát ánh mắt lóe lên một tia sắc cơ điều này làm cho cả dù dạ cả người đều căng thẳng theo lúc làm song xuất thủ chuẩn bị nhưng s ù c ạ cụ đang nhìn liếc mắt làng cắt sau đó xoay người lại nhìn về phía đi ở phía trước không có nhìn về phía mình dịch thần cuối cùng trong mắt sát cơ hơi thú liễm được rồi xem ở hắn không có l ử a gạt bản đại gia mặt trên lúc này đây bản đại gia hãy bỏ qua làng cắt s ù c ạ cụ bước đi bước chân đi theo dịch thần một người ỷ tri bị thú hướng về sa mạc phương hướng đi tới chỉ là hai người thân thể tỷ lệ nhìn qua liền vô cùng ba trăm tám mươi bảy quái dị cao thấp cách xa cực kỳ đây coi là chưa tính là người khác lưu cầu ta lưu sủ cả cụ đâu chỉ là một cái này vi thú cũng không tốt lưu a dịch thần đi sau một khoảng thời gian quay đầu nhìn thoáng qua cùng cùng với chính mình đi tới sủ cả cụ tâm lý nhịn không được toát ra một cái quái gì ý tưởng không khỏi có điểm rợ khóc rợ cười được rồi sủ cả cụ chính ngươi tự do phát huy đi sa mạc địa hình ngươi so với ta quen thuộc rất nhiều nghĩ thế nào chơi tùy ngươi dịch thần nhảy lên lục ma ván trượt biến mất ở sủ cạ cù phạm vi tầm mắt ở giữa lao h ò a t h ư ợ n g lẽ nào hắn chính là n g ư ờ i nói người kia sao nhưng hắn không phải gì n ụ gì kỳ a sủ cạ cù nhìn dịch thần rời đi bóng lưng lắc lắc đầu được rồi nhân loại cực kỳ g à o h o ạ n ai biết nói hắn có ý gì về sau nhìn nhìn lại đi hiện tại quan trọng nhất là hảo hảo mà chơi một chút hoa kaka sa mạc bản đại gia lại đã trở về mực có nghiêm chỉnh một hồi s ù cả cũ đ ỗ n g nhiên trong lúc đó lại trở nên tố chất thần kinh đứng lên ở trong sa mạc lại chạy lại nhảy nhấc lên từng đợt to lớn xa lãng trận càng đối với lấy chu vi phóng r a luyện không đạn trắng t r ậ n phá hư bất quá cái này gì kỳ bản bên trên không phải sa mạc chính là sa mạc hắn làm sao phá hư cũng không quan hệ hoán khí của hắn rất lớn xem ra trong khoảng thời gian ngắn la không có khả năng nuốt lên rời đi dịch thần cảm nhận được phía sau truyền tới kình phong cùng cường đại t r ả cờ dạ tâm lý cảm thán một tiếng nếu như ta có ủ r ù m à kỳ âu người châu như vậy bước truy đột miệng đ ộ t thì tốt rồi lần đầu tiên cùng vi thú gặp mặt chẳng những hóa giải vi thú cùng nhân o á n hận càng là lấy truy đột miệng đ ộ t thu phục vi thú hết thể đều một bước đúng lúc nơi nào giống ta như bây giờ vậy phiến phước chỉ có thể từng bước một tới tên kia đâu nhìn dịch thần trở về cạ dù dạ trước tiên hỏi hắn không cho ngươi quấy dối đi không có chỉ là hắn bị nhốt sự tình quá dài cần hảo hảo mà điên một bả theo hắn đi đã đến giờ hắn sẽ biến mất trở lại phong ấn lao lung ở giữa dịch thần suy nghĩ một chút không cần p h ả i người d á m thị hắn như vậy chỉ biết kích thích đến hắn mới vừa tạo dựng lên một điểm tín nhiệm lập tức không có nhưng nếu như sủ c ả cù đ ố n g nhiên làm loạn cực kỳ phiền thoái c ả dù dạ không yên lòng nói cho hắn một cơ hội đi nếu như hắn sằng bậy ta sẽ đi ngăn lại hắn dịch thần chỉ chỉ bầu trời cả dù dạ nhất thời hiểu được cũng sẽ không lại phái người đi giám thị di cái kia một đám chán ghét xa nhẫn c ư nhiên không có phái người qua đây theo dõi giám thị bản đại gia thật sự chính là hiếm thấy à, như vậy ta là không phải có thể đi phá hư một phen đầy sủ cả c u buộc phát ra kinh thiên sát ý nhưng dịch thần thân ảnh trong mắt hắn chợt lóe lên rừng a sát ý của hắn bắt đầu thu liễm b ờ giờ be nhưng vẫn là tiếp tục đối với chu vi tiến hành đại phá hư trong khoảng thời gian ngắn diện tích hơn mười dặm nơi có thể nói là hoàng sa quần quận xa lãng trùng thiên đ ê m hết thệ đều triệt cuối cùng bao phủ c ả d ẹ p đại nhân dịch thần đại nhân bạ kỳ bỗng nhiên từ làng cắt bên trong chạy vội đi ra một cái thuấn thân thuật vọt tới trước mặt bọn họ quỳ một gối tới phiền thoái ửng kinh tế phong tỏa vừa mới đánh vợ à, lẽ nào bọn họ lại liên hợp ở cùng một chỗ không có khả năng à. dù chỉ cả tên n ư ỡ n g kia bị dịch thần thủ đoạn lộng sợ mới đúng á c ả dù giả kinh ngạc nói chắc là cô n ổ hạ bọn họ lại có nhiều kiểu mới đi dịch thần nghĩ tới một người nạ dạ si cạ cụ dịch thần đại nhân nói được không sai gần nhất chúng ta p h ả i đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ xa nhận số thương vong số lượng so với phía trước sinh ra rất nhiều ngay từ đầu ta còn tưởng rằng những thứ này xa nhận thực lực không đủ hoặc là vận khí không phải hảo nguyên nhân có thể dần dần mười lần có sáu bảy lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ xa nhẫn trở về không phải trọng thương chính là tử vong ta liền nhận thấy được không thích hợp ba kỳ lấy ra một cái tình báo quyển trục giao cho cả dù dạ ghê t ẩ m cô nô hạ quả nhiên lại tới nhiều kiểu mới bọn họ thật sự chính là trăm phương ngàn kế muốn cùng chúng ta xa ẩn làm khó dễ a cả dù dạ nói ra một ba vị bình một ba lại khởi kinh tế phong tỏa thất bại lại tới lệnh ám sát bình thường coi như là nước đồng minh cũng sẽ tiến hành lẫn nhau tính kế càng chưa nói sự hiện hữu của chúng ta đối với bây giờ cổ nổ hạ mà nói uy hiếp càng lúc càng lớn một ngày khoáng sản tu luyện quốc đảo kế hoạch triệt để lên quỹ đạo bọn họ sẽ càng thêm lo lắng cho nên hiện tại sẽ trăm phương ngàn ưỡng kế suy yếu chúng ta dịch thần không có nửa điểm kinh ngạc chiến tranh kết thúc cũng không có nghĩa là nhận thôn quốc gia giữa giao p h ò n g sẽ kết thúc tương phản đây hết thể chẳng qua là đem tranh đấu đặt ở vụn trộm đồng thời cũng sắp chiến đấu khống chế ở nhất định phạm vi chi bên trong mà thôi để song phương cũng có thỏa hiệp cơ hội bây giờ nên làm gì vân nhẫn c ù n g cổ nổ hạ tạm thời bỏ qua đối phó song phương nhận thôn nhiệm vụ nói như vậy bọn họ có thể hội tụ càng nhiều hơn nỉ giả đi đối phó chúng ta làng c á c hiện tại càng là cùng nhau phát động lệnh ám sát chỉ cần là gặp phải chúng ta xa nhẫn đều còn công chi bất kể là không phải nhiệm vụ đều như thế cả dù dạ đau đầu rất ni dạ chấp hành nhiệm vụ là chúng ta l à n g cắt trọng đại thu nhập khởi nguồn cũng là tôi luyện ni dạ tốt nhất cách cũng không thể không cho bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ đi có thể chấp hành nhiệm vụ thương vong là quá lớn không lịch sự phong vũ sao thấy thải hồng hiện tại chúng ta l à n g cắt chi phí kim việt tới càng đủ đại danh cũng toàn lực ủng hộ ni dạ số lượng không ngừng lên cao nhưng bởi vậy ni dạ chất lượng khẳng định cũng so le không đồng đều mượn vân nhẫn cùng cô n ộ hạ thủ tôi luyện một cái cũng là tốt đẹp cầu thạ cầu vợt tốt